Phật dạy, do nhân duyên gì mà mặt trăng bị khuyết giảm dần dần, vì có ba việc nên bị khuyết giảm. Ba việc ấy là gì? Một, là vì đi về một góc nên dần dần bị khuyết giảm, đó là việc thứ nhất. Hai, là ở bên mặt trăng đại thành quách có chư thiên, y phục của họ màu xanh, ngọc anh là của họ cũng xanh, che khuất phía họ đứng. Nên phía ấy bị khuyết giảm. Đó là việc thứ hai. Ba là mặt trời đại thành quát dùng sáu mươi ánh sáng chiếu ngay nơi ánh sáng của mặt trăng đại thành quát chiếu. Nên phía ấy bị khuyết giảm. Đó là việc thứ ba. Mặt trời đoạt ánh sáng mặt trăng. Vì nhân duyên gì mà mặt trăng hiện đầy? Có đầy đủ ba việc. Ba việc ấy là gì? Một là mặt trăng dần dần đi ba phương vì vậy nên mặt trăng dần dần hiện ra tròn đầy đó là việc thứ nhất hai là ngày rằm trong tháng chư thiên sắc xanh mặc áo xanh vào trong thành mặt trăng cùng nhau vui chơi khi ấy mặt trăng dùng hết ánh sáng chiếu chư thiên thí như ở chính giữa các ngọn đèn đốt lên ngọn lửa lớn thì ngọn lửa ấy chiếu khắp các ngọn đèn. Phật dạy, cũng như vậy, chư thiên ở bên mặt trăng đại thành quách, sắc họ xanh và y phục cũng xanh, vào ngày rằm trong tháng, vào cùng vui chơi với thiên tử mặt trăng, nên ánh sáng mặt trăng chiếu chư thiên. Vì vậy nên ngày rằm mặt trăng hiện ra tròn đầy. Đó là việc thứ hai. ba Là vào ngày rằm trong tháng Mặt trời dùng sáu mươi ánh sáng chiếu khắp mặt trăng Đại Thành Quách Mặt trăng không nhận, vì vậy nên mặt trăng hiện ra tròn đầy Đó là việc thứ ba Mặt trăng Đại Thành Quách thường có năm thứ gió hộ trì Năm thứ ấy là gì? Một là trì phong Hai là trụ phong Ba là trợ phong Bốn là chuyển phong Năm là hành phong Đó là năm thứ gió thường đi với mặt trăng thành quách Chưa từng có khi dừng nghỉ Vì nhân duyên gì mà trong mặt trăng hiện ra màu sữa Có cây tên là Diêm Phù Lợi Vì vậy tên của cõi này là Diêm Phù Lợi Dưới cây ấy có núi dùng toàn bảy báo làm thành Cao tám trăm dặm, chung quanh cũng tám trăm dặm Cây ấy cao bốn ngàn dặm toả ra 2.000 dặm, thân to 560 dặm, rễ ăn sâu xuống 840 dặm, bóng của cây chiếu hiện trong mặt trăng, làm cho mặt trăng đại thành quát hiện ra màu sữa, chẳng sáng. Phật bảo tỳ kheo, tộc tánh tử, khi làm diệt nên như mặt trăng chiếu sáng thiên hạ, dứt bỏ tâm kiêu mạng, vượt lên trên chủng tánh thường giữ ý hổ thẹn quả trên cây lớn diêm phù lợi giống như cái bình lớn vị của nó ngọt như mật sắc nó trắng như dáng sữa phía bắc cây lớn diêm phù lợi có bảy lớp núi bảy lớp cây cối có bảy tịnh xá của tiên nhân bà la môn phật dạy bấy giờ dân chúng ăn dị đất trên đất đó để tự sanh sống cứ như vậy Ăn dị đất ấy rất lâu, sống lâu vô cùng. Ai ăn dị đất nhiều thì sắc diện biến thành xấu. Kẻ ăn ít thì sắc diện xinh đẹp. Người nhan sắc xinh đẹp thì tự kiêu ngạo, chê cười kẻ nhan sắc xấu. Vì do sắc đẹp mà tự kiêu ngạo, chê cười nhau, nên dị đất ấy liền biến mất, chẳng sinh lại. Lại tự nhiên sanh bánh mỏng, dị của nó rất thơm ngon, nhưng không bằng vị đất khi trước dân chúng cùng hội họp bàn tán tự đánh mình kêu than khóc lóc tưởng nhớ vị đất rất ngon trước kia đã bị mất rồi phật dạy thí như có người cõi này có vị ngon ngọt cùng người thưởng thức liền nói vị ấy ngon làm sao nhớ mãi vị ấy không thôi lúc ấy dân chúng cũng như vậy cùng hội họp bàn tán Buồn lo, tự đánh mình, kêu la, khóc lóc, nhớ nghĩ vì đất trước kia Khi ấy, dân chúng lấy bánh mỏng ăn để tự nuôi sống Như vậy rất lâu, ai ăn bánh đất mỏng nhiều thì nhan sắc liền biến thành xấu Ai ăn ít thì nhan sắc xinh đẹp Người nhan sắc xinh đẹp thì chê cười kẻ nhan sắc xấu Do nhan sắc mà tự kiêu ngạo chê cười nhau Nên bánh đất mỏng liền biến mất không sanh lại. Lại sanh ba la đất, vị của nó cũng thơm ngon nhưng không bằng vị của bánh mỏng trước kia. Giống như hoa khô da lam, vị của nó như mật. Lúc này dân chúng hồi họp bàn tán, buồn lo, đánh mình, kêu than, khóc lóc, nhớ nghĩ bánh đất mỏng trước kia. Dân chúng liền lấy vị ba la ăn để tự sinh sống mạng sống của họ rất lâu ai ăn vị ba la nhiều thì nhan sắc biến thành xấu ai ăn ít thì nhan sắc xinh đẹp người nhan sắc xinh đẹp thì dị sắc đẹp mà kiêu ngạo chê cười nhau nên ba la liền biến không xanh lại tự nhiên xanh gạo thơm vị nó cũng thơm ngon đẹp đẽ các loại gạo ấy đều tinh khiết tỏa ra tất cả hương vị nhưng không bằng vị ba la. Dân chúng cùng hội họp bàn tán, lo sầu, kêu la, khóc lóc, nhớ nghĩ vị ba la trước kia, tự đánh mình. Giống như dân chúng cõi này gặp phải sự việc quá đau khổ, kêu la, khóc lóc, dân chúng lúc ấy ở đó cũng như vậy. Bấy giờ dân chúng lấy gạo thơm tự nhiên xanh để ăn. Sau khi ăn gạo thơm tự nhiên con người biến thành kẻ nam người nữ hai phái nhìn nhau liền khởi ý dâm dục đi đến chỗ vắng cùng nhau làm việc bất tịnh là sự việc dơ uế người khác thấy liền nói vì sao các ngươi làm việc phi pháp mọi người đâu có hướng đến nhau mà làm chuyện như vậy rồi tránh xa họ chẳng cùng trò chuyện hai ba tháng sau mới gọi họ đến gặp và nói Xưa kia, ngươi không tham đắm, ngày nay ngươi vừa có tham đắm. Sau đấy, liền đem người con gái gả cho người con trai, cà múa, vui cười, chúc tụng, cầu cho vợ chồng thường được an ổn. Lúc này, con người tham đắm việc dâm dục phi pháp. Sau khi làm việc dâm dục phi pháp, liền tạo ra nhà cửa. Do việc phi pháp ấy, nên bắt đầu tạo dựng nhà cửa. Vì vậy, Phật nói kệ Ban đầu tạo nước chim ba, tiếp xây thành ba la nại Vì vậy, mặt trời chiếu sáng, sau đó mới làm la duyệt Khi ấy, dân chúng liền tham đắm việc dâm dục phi pháp Trừ thiên trên cõi trời A vệ hóa la thứ 15 Lộc phước đức của họ ít, khi chết, sanh xuống nhân gian vào trong bào thai nơi bụng mẹ. Vì vậy nên nữ nhân bắt đầu mang thai, sanh ra con trai, con gái. Lúc này dân chúng cùng nhau ăn gạo thơm thanh khiết. Vào buổi chiều đi lấy gạo thơm, thì sáng hôm sau gạo lại tiếp tục sanh như cũ. Buổi sáng đi lấy, đến chiều gạo thơm cũng sanh lại như cũ. Phật dạy, như vậy dân chúng sáng, chiều thu hoạch gạo thơm tùy theo đó mà sanh ra như cũ vì vậy không cần biết phải lấy ở đâu bấy giờ có người nghĩ ta sớm chiều đi lấy gạo thơm thanh khiết một cách mệt nhọc chi bằng dồn lại lấy phần gạo thơm cho hai ngày nghĩ rồi liền đi đến lấy người khác gặp nó rủ cùng đi lấy gạo thơm nó đáp tôi đã mang phần gạo thơm cho hai ngày về rồi Ngươi tự đến lấy đi Bây giờ người ấy khen hay Nói Y thật sung sướng Y đã đến lấy phần gạo thơm cho hai ngày rồi Ta nên đến lấy phần gạo thơm cho hai ba ngày Người khác gặp lại rủ Hãy đi lấy gạo thơm tinh khiết với tôi Người kia đáp Tôi đã lấy phần gạo thơm cho hai ba ngày rồi Ngươi hãy tự đi lấy tùy ý Người ấy nghe nói cho là phải Tự nghĩ nên đến lấy phần gạo thơm tinh khiết cho 4-5 ngày Liền đi đến lấy phần gạo thơm cho 4-5 ngày Vì người ta bắt trước nhau đi lấy gạo thơm tinh khiết nhiều Nên sau đó mới sanh cây lúa thơm Chỗ nào đã lấy thì ngay chỗ ấy không sanh lại Lúc ấy dân chúng tụ tập cùng nhau bàn tán sầu lo Chẳng vui, tự đánh mình, khóc lóc kêu la nói xưa kia ta dùng hỷ lạc làm thức ăn thân có ánh sáng dùng thần túc bay đi đúng là thời gian an ổn nhưng đất tự nhiên sanh dị đất rất thơm ngon sắc của nó giống như dáng sữa trắng dị của nó như mật kẻ ngu lấy dị đất kia ăn rồi liền bắt trước nhau lấy ăn nên đều bị mất ánh sáng thần túc ai ăn nhiều thì nhan sắc thô xấu Ai ăn ít thì nhan sắc xinh đẹp. Kẻ nhan sắc đẹp đẽ thì tự kiêu ngạo, chê cười kẻ nhan sắc xấu. Vì chê cười nhau nên dị đất biến mất, không sanh lại. Lại sanh một loại bánh mỏng. Sau khi bánh mỏng biến mất, lại sanh ba la. Ba la biến mất, lại sanh gạo thơm. Vì kiêu ngạo chê cười nhau nên đến nỗi khiến cho ngay chỗ ấy, Gạo thơm tinh khiết không sanh lại nữa, nên phải cùng chia đất, đắp bờ, làm ranh giới. Vì vậy, người trong thiên hạ lại làm cái việc chưa từng có là cùng phân chia đất đai, đắp bờ, làm ranh giới. Mỗi người tự cày cấy gieo trồng. Bây giờ, người ngu đã có lúa thơm của mình rồi lại còn đi ăn trộm lúa gạo thơm của người khác. Người chủ bắt gặp liền nói, người làm chuyện phi pháp đã có lúa thơm của mình mà không lấy dùng lại đi ăn trộm lúa thơm của người khác sao sao ngươi đừng làm chuyện như thế nữa nhưng ba lần như vậy người ấy để dành gạo thơm của mình lại đi ăn trộm gạo thơm của người khác như vậy đến nay là lần thứ ba rồi dùng tay đánh dẫn vào trong làng cho ngồi trong đám đông người trách cứ người này để dành gạo thơm của mình lại đi ăn trộm của người khác. Người ăn trộm đó nói với mọi người: "Người này dùng tay đánh đập tôi." Mọi người liền cùng nhau hội họp bàn tán, sầu lo chẳng vui, tự đánh mình, khóc lóc kêu than nói: nay thế gian đã nảy sinh điều ác bất thiện, oán thù kết chặt lâu ngày, tạo thành nỗi khổ ghê gớm, con người bị thiêu đốt rồi." Mạng bị thiêu đốt rồi, vì vậy nên có già, bệnh, chết và đường ác. Người bây giờ liền xảy ra việc bắt nhau, rồi đánh đập nhau. Xảy ra như vậy rồi, liền gây ra sự kiện tụng. Mọi người liền cùng nhau bàn luận. Chúng ta hãy tìm đâu một người hiền để tôn lên làm quân trưởng, để xét xử công việc, những việc chúng ta làm do người đó quyết định. Nếu có người làm việc phi pháp thì phải trừng phạt. Gạo thơm mà chúng ta đã gieo trồng, mọi người đều cùng góp phần cung cấp y phục, thức ăn uống cho người ấy. Lúc này trong đám đông đó, có một người tôn quý nhất, đoàn chánh, đẹp đẽ uy phong lẫm liệt. Mọi người liền thưa với người ấy. Nên vì chúng tôi mà làm người quân trưởng để xác xử công việc, Chúng tôi sẽ tuân theo sự chỉ giáo của Ngài. Nếu ai làm việc vi pháp thì nên trừng phạt họ. Số gạo thơm mà chúng tôi đã gieo trồng và thu hoạch được, mọi người cùng cung cấp y phục, thức ăn uống cho Ngài. Người ấy nói, đồng ý. Liền cùng lập người ấy làm quân trưởng, xét xử công việc và tuân theo sự chỉ giáo của người ấy. Nếu có người làm việc sai lầm thì liền trừng phạt. Gạo thơm mà mọi người trồng được cùng góp cho người lãnh đạo. Dân chúng cùng tuân theo giáo lệnh và tôn xưng là đại dương. Theo phép mà thu thuế, cho nên gọi là sát lợi. Vì vậy, nên thiên hạ mới có dòng dõi sát lợi. Đất nước có trong thiên hạ đều thuộc về đại dương. Khi ấy, cõi đất diêm phù lợi, Bằng phẳng không có núi, gò, khe, hang, gai góc không có mũi mòng, cháy rận, cũng không có gạch đá, đất rải đầy ngọc minh nguyệt, lưu ly, vàng bạc. Khi đại dương cai trị cõi diêm phù lợi, thiên hạ giàu có, yên vui, hưng thịnh, bình yên, ngũ cốc đầy đủ, dân chúng đông đúc, đất tốt, nước cũng dồi dào giống như dán dầu mè rưới trên đất không có bụi bặm, cỏ xanh mọc rất nhiều, bao bọc cùng khắp, sắc cỏ như đuôi chim khổng tước, mùi thơm của nó như mùi thơm của hoa, mềm láng như nhung lụa, chân dẫm lên thì lún xuống đất bốn tấc, dỡ chân lên thì trở lại như cũ, đất không có chỗ bị lún xuống bốn tấc. Có cây sản xuất hương, cây sản xuất anh lạc Cây sản xuất áo chăn, cây bức tức, cây bảo, cây khí, cây âm nhạc, cây xanh hoa, quả, bổ ra quả nào cũng hiện ra các thứ vật dụng. Trong đó có cây cao 7 tầng âm thanh, có cây thấp đến 6, 5, 4, 3, 2, 1 tầng âm thanh, cây thấp nhất cao nửa tầng âm thanh. Khi đại dương trị vì thiên hạ, Cõi diêm phù lợi có tám dạng quận quốc Dân chúng ở trong xóm làng khi gà gáy liên tiếp nhau đều nghe Thiên hạ không có bệnh cũng không nóng lắm Cũng không lạnh lắm lại không có người đói khác Đại dương dùng chánh pháp cai trị phụng hành mười điều thiện Dạy khắp dân chúng trong thiên hạ khiến thực hành mười điều thiện đại vương nghĩ thương dân chúng trong thiên hạ như cha thương con dân chúng trong thiên hạ kính vua như con kính cha đại vương có con tên là chân nối ngôi vua chân có con tên là trai vua trai có con tên là đảnh sanh vua đảnh sanh có con tên là giá lưu vua giá lưu có con tên là hòa hành vua hòa hành có con tên là lưu trí vua lưu trí có con tên là nhật vua nhật có con tên là ba na vua ba na có con tên là đại ba na vua đại ba na có con tên là sa kiệt vua sa kiệt có con tên là đại thiện kiến vua đại thiện kiến có con tên là đề nhiệm vua đề nhiệm có con tên là nhiễm vua nhiễm có con tên là mê lưu vua mê lưu có con tên là ma lưu vua ma lưu có con tên là tinh tấn lực vua tinh tấn lực có con tên là kiên tặc vua kiên tặc có con tên là thập sa vua thập sa có con tên là xá la vua xá la có con tên là thập trượng vua thập trượng có con tên là bách trượng vua bách trượng có con tên là na hòa đàng Vua Na Hòa Đàn có con tên là Chân Xà. Vua Chân Xà có con tên là Ba Diên. Về sau, các vua rất nhiều. Các chuyển luân dương có mười dòng họ. Một là họ Ca Nô Sa. Hai là họ Đa Lư Đề. Ba là A Ba. Bốn là Kiền Đà Lợi. Năm là Ca Lăng. Sáu là Giá Ba. Bảy là Câu Liệp. 8 là bác xà, 9 là di thi lợi, 10 là nhất ma di. Đó là 10 dòng họ. canosa Nô Sa có 5, Đa Lưu cũng có 5, A Ba có 7, Kiền Đà Lợi cũng có 7, ca Lăng có 9, Giá Ba có 14, Câu Liệp có 31, Bác xà có 32, Di thi lợi có 8 dạng bốn ngàn. Ma-di có 101 Về sau có vua tên là Đại Thiện Sanh, người gọi là Y-ma. Vua Y-ma có con, tự là Ô Lạp. Vua Ô Lạp có con, tự là Bất Ni. Vua Bất Ni có con, tên là Sư Tử. Vua Sư Tử có con, tên là Duyệt Đầu Đàn. Vua Duyệt Đầu Đàn có con, tên là Tất Đạt Bồ Tát tất đạt Bồ Tát có con tên là La dân. Phật dạy: Do nhân duyên này từ xưa đến nay phát khởi dòng sát lợi. Bây giờ dân chúng nghĩ chúng ta bị ràng buộc do tật bệnh, phù thủng ghẻ lở, ta muốn bỏ tất cả sự ràng buộc đó, đi vào ngồi trong nhà chốn vắng vẻ, liền bỏ hết sự ràng buộc do tật bệnh, phù thủng ghẻ lở vào trong chốn vắng, suy tư về đạo. Hôm nay dậy sớm, ngày mai dậy sớm, đi vào xóm làng hẻo lánh để khất thực. Dân chúng trông thấy đều cùng quan hỷ. Dân chúng liền nói, lành thay, đã bỏ tất cả sự ràng buộc của tật bệnh, phù thủng ghẻ lở đi vào chốn vắng vẻ, ngồi suy tư về đạo. Phật dậy, nhưng những bọn người này chỉ hành pháp ác, bất thiện vì vậy gọi là bà la môn lúc này những người ấy không ngồi thiền suy tư về đạo cũng chẳng thể đắc thiền vì chẳng thể ngồi thiền đắc thiền nên rời chỗ ngồi đứng dậy đi vào trong xóm làng khất thực chúa nguyện rằng không thể ngồi thiền cũng chẳng thể đắc thiền cùng người tà hạnh vào nơi xóm làng hẻo lánh khất thực cho nên gọi là tụ vì làm hạnh tà cho nên gọi là Hòa Sa La. Vì vậy, thế gian bắt đầu phát sinh dòng giống bà La Môn. Khi ấy, dân chúng đều phụng hành các Pháp. Do đấy, thế gian có dòng giống công sư. Khi ấy, con người đều phạm tội sát sanh, nên gọi là dòng giống sát sanh. Do nhân duyên ấy, thế gian bắt đầu có sự sát sanh. Vì thế gian đã phát sanh bốn dòng giống ấy Nên sau đó thế gian mới phát sanh dòng giống thứ năm là sa môn Nếu dòng giống sát lợi Thân làm việc ác Miệng nói việc ác Tâm nghĩ việc ác Sau khi làm việc ác ấy Thì thân chết đọa vào trong cảnh khổ đau, giấc giả Dòng giống bà la môn Dòng giống công sư Dòng giống sát sanh cũng như vậy Nếu thân làm việc ác Miệng nói diệt ác, tâm nghĩ diệt ác, thì thân chết đọa vào cảnh khổ. Dòng giống sát lợi, nếu thân làm diệt thiện, miệng nói diệt thiện, tâm nghĩ diệt thiện, thì thân chết được sanh vào chốn an lạc. Dòng giống bà La Môn, dòng giống công sư, dòng giống sát sanh, thân họ làm diệt thiện, miệng nói diệt thiện, tâm nghĩ diệt thiện, thì thân chết sanh vào chốn an lạc dòng giống sát lợi, dòng giống bà la môn, dòng giống công sư, dòng giống sát sanh. nếu thân làm việc thiện, khẩu ý hai diệt, thì khi chết thân rơi vào cảnh vừa khổ vừa vui. dòng giống sát lợi, nếu có người cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, tinh đạo, bỏ nhà làm sa môn, phụng hành ba mươi bảy phẩm kinh, khi phụng hành như vậy rồi, thiện nam thiện nữ Vì tinh đạo nên bỏ nhà làm hành sa môn, làm việc thanh tịnh vô thượng nên không bao lâu trong hiện tại, nhờ công đức mà tự tác chứng đạo, vượt khỏi sanh tử, đầy đủ phạm hạnh Việc làm đã xong, chẳng còn việc gì khác nữa. Dòng giống bà la môn, dòng giống công sư, dòng giống sát sanh, nếu có người cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, làm hành sa môn, phụng hành ba mươi bảy phẩm kinh do vì lòng tin của thiền nam tử bỏ nhà làm hạnh sa môn tu hành việc thanh tịnh vô thượng thì chẳng bao lâu trong hiện tại nhờ công đức mà tự tác chứng đạo vượt khỏi sanh tử đầy đủ phạm hành việc làm đã xong chẳng còn việc gì khác nữa bốn giống người ấy có người phát khởi hạnh hoàn thành trí tuệ Được tôn xưng là bậc a la hán Không còn các dướng chấp ràng buộc Bấy giờ trời Phạm Ma Tam Bác nói kệ Dòng sát lợi, người tôn quý Các chủng tánh trong muôn dân Do lòng tin thành tuệ hạnh Bậc tôn quý của người trời Dị trời Phạm Phạm Ma Tam Bác ấy Thọ trì kệ này Không thọ trì điều ác Nói diệt lành chẳng nói lời ác. Phật dạy để khuyến trợ điều đó, ta như lai vô sở trước đặng chánh giác cũng nói kệ nghĩa như vậy. Các hàng chủng tánh trong dân dòng sát lợi người tôn quý do lòng tin thành tuệ hạnh bậc tôn quý của người trời. Khi Phật nói kinh này rồi. Tám dạng bốn ngàn người trời xa lìa mọi phiền não cấu nhiễm đối với Pháp sanh Pháp nhãn. Vô số tỳ kheo khởi chứng vô dư, không bị sanh tử, ý được giải thoát. Phật dạy như vậy, các tỳ kheo quan hỷ đến trước Phật, đảnh lễ lui ra. Đoạn Phụ Do người chép kinh ghi thêm Từ đây xuống sâu dưới đất hai mươi ức dạng dặm, lại có gì đất xuống hai mươi ức dạng dặm nữa lại có lúa vàng xuống hai mươi ức dạng dặm nữa lại có thiết cứng xuống hai mươi ức dạng dặm nữa lại có nước xuống tám mươi ức dạng dặm nữa lại có gió xuống năm trăm hai mươi ức dạng dặm nữa lại có thiên hà khác cõi khác ở phương dưới từ cõi nhân gian này lên đến phạm thiên Cũng 520 ức dạng dặm. Hỏi, do đâu mà nói đích xác là kiếp kiếp? Đáp, danh tự kiếp là thời kỳ tai biến về ngoại diệt. Nhân duyên có bốn thời kỳ. Một là tồn tại lâu thì đất tận diệt, lửa lại sanh khởi. Hai là lâu quá thì lửa diệt tận, nước lại sanh khởi. Ba là lâu quá thì nước tận diệt. Gió lại nổi lên từ từ sanh khởi. Về sao trời đất hình thành? Từ thành đến hoại diệt như vòng tròn không đầu mối cho nên gọi là kiếp. Đất trời vận hành rất lâu đến lúc tận diệt tất cả người mà tội hết rồi đều sanh lên trên cõi trời phạm gần gũi với vị trời ấy. Khi đó, người có tội mà chưa hết lại sanh vào cõi Phật khác. Trong đường ác ở cõi trời kiếp sở dĩ có sự sanh khởi và tận diệt có hiện tượng vô thường tan rã vì việc ấy cũng là lẽ đương nhiên nếu chết là sự sanh khởi hết thì không biết khổ đã không biết khổ thì cũng không biết cầu đạo vì sao vì khi diệt tận thì lửa sanh khởi vì sao vì lửa diệt tận thì nước sanh khởi vì sao Vì nước diệt tận thì gió sanh khởi Vì sao? Vì gió diệt tận thì đất sanh khởi